Người trong hình là cô ta Nhã cũng biết chuyện đó Nhưng mà thứ cô lo sợ Là có người nhìn thấy cô ở cùng phòng với anh Anh có chắc là không ai thấy mặt tôi không? Nếu trong đám phóng viên Có người thấy mặt em Tôi sẽ chọc mù mắt của hắn Nghe vậy cô tự nhiên ớn lạnh Gì mà ghê thế Không thấy là được rồi Mà anh cũng đừng lên tiếng gì ở chuyện này nhé. Cứ để mọi người nghĩ vậy đi Để tôi không bị chú ý đến Sao tôi không được lên tiếng chứ? Rõ ràng không phải là Trang mà Nhã nhíu mày chép miệng một cái Anh phủ định Thì mọi người lại đi truy tin đối tượng khác thôi Mà hôm đó ở Hoàng Sa Trong buổi ăn Chỉ có cô ta và tôi cùng một chị trong ekip nữa Chị kia lại có gia đình rồi Thì người ta sẽ nghĩ sang tôi Anh có hiểu không Anh giữ im lặng đi Nhớ đấy Nếu tôi mà bị liên quan tôi sống chết với anh Nói rồi Nhã liền quay người trở ra ngoài Mà Lâm ngồi đấy nhìn theo cô Lại bật cười một cái Từ hôm có cái scandal, nữ DJ Minh Trang và giám đốc Lenvin hẹn hò lén lút trở thành đề tài nóng và Lâm cũng không hề lên tiếng trong việc này, khiến mọi người lại càng thêm khẳng định. Việc chụp và quay hình cũng được gấp rút ngày đêm để hoàn thành trước ngày ra mắt. Ba ngày trôi qua trong bận rộn, nhà cũng chẳng có thời gian để nghĩ ngợi đến việc trả đúa ả trang nữa. Buổi lễ ra mắt được bài trí long trọng, dựng sân khấu hoành tráng. Mời ca sĩ và MC đến để biểu diễn cùng với những người mẫu chuyên nghiệp Có kinh nghiệm Thể hiện được cái thần trong bộ sưu tập trang sức Sắp được dung ra Ở phía sau sân khấu Mọi người nhốn nháo thay trang phục Rồi tranh thủ tập luyện Nhã dù sao cũng từng làm trong công ty thời trang Nên cô có mắt thẩm mỹ Việc ai trình diễn trang sức nào Đều do cô chỉ định Mà lâm lại toàn quyền theo ý của cô Tất nhiên bộ trang sức đặc biệt nhất Vẫn là để cho Trang trình diễn À ta hôm nay khá xinh đẹp và lộng lẫy Nhã cũng không phủ nhận điều này Cô đi lại phía ả Nhìn bộ trang sức trên người, cảm thấy thán phục, nét đẹp của nó mang một chút bí ẩn quyền lực, khiến người nhìn cảm thấy bị cuốn hút. Cô đeo bộ này hợp lắm đấy. Ả ta nghe thế lại cười nhếch một cái. <cười> cô nói thừa rồi, nên hiểu vì sao Lâm lại chọn tôi làm người đại diện nhãn hàng. Nhã nghe nói vậy thì chỉ cười nhạt một cái rồi quay đi, dù là cô thấy đẹp, nhưng cái tính tự cao của ả, cô vẫn là không ưa. Nhã đi một lượt kiểm tra từng người mẫu Cẩn thận soi xét xem có lỗi hay vấn đề gì không Lúc đấy Trang bất ngờ ra hiệu bằng ánh mắt Cho một người mẫu đứng gần phía nhã đang đi lại Cô ta hiểu ý À chỉ gật nhẹ đầu một cái Đợi cho tới khi nhã đi lại Lại đưa nhẹ chân ra ngáng Khiến nhã không kịp tránh mà ngã về phía trước Xô phải một người mẫu đứng đấy Dầm một tiếng Mọi người hốt hoảng vội lại đỡ Cô lúng cuống ngồi lên hỏi người bên cạnh Xin lỗi cô không sao chứ người bị cô đẩy nhã, lúc này gương mặt cao có, đưa tay chạm đến cổ chân của mình. Hình như tôi bị trẹo chân rồi. Nhã nghe vậy, liền vội kéo tà váy của cô ta lên, mắt cá có phần sưng đỏ, mà nắn nhẹ, khiến cô ta kêu lên một tiếng. Trẹo thật rồi, làm sao bây giờ, sắp đến giờ trình diễn rồi. Vào lúc đấy, giọng nói của MC vang lên ngoài sân khấu. Và bây giờ, tất cả cùng theo dõi màn trình diễn của bộ sưu tập trang sức đá quý. Nhã nghe vậy, lại bắt đầu luống cuống, cô vội đứng dậy đi lại phía Trang. Trang, cô là người ra đầu tiên, giúp tôi kéo dài thời gian thêm một chút, tôi sẽ tìm cách xử lý. À nghe vậy chỉ cười một cái rất đắc ý rồi nói. Được thôi. Lúc này, cả khán phòng bỗng tắt điện, chỉ có những ánh đèn sáng rực trên cao hát xuống sân khấu. Bước ra đầu tiên là Minh Trang, trong bộ váy kim xa hai dây ôm sát lấy thân hình nóng bỏng, bộ trang sức ả mang trên mình lấy cảm hứng từ hoa hồng những cánh hoa xếp lớn được thiết kế tỉ mỉ và tinh xảo qua những bàn tay nghệ nhân có tiếng khiến người nhìn không cảm thấy cứng ngắc đặc biệt nhất chính là viên đá quý ánh tím đính ở giữa bông hoa thứ ánh sáng màu huyền bí ấy lấp lánh tỏa ra các ánh hào quang khiến nó trở nên huyền ảo với sự thể hiện khá chuyên nghiệp của trang bộ trang sức lại càng được tôn lên quan khách ngồi bên dưới không ngừng trầm trồ vỗ tay Vài người còn thi thoảng quay sang Chúc mừng vị giám đốc trẻ tuổi trịnh cao lâm màn trình diễn cứ lần lượt được thể hiện Một cách chuyên nghiệp Những bộ trang sức được đưa lên sân khấu Cũng khiến quan khách ở dưới Cảm thấy bị cuốn hút Cho tới khi bộ cuối cùng được đọc tên Sân khấu bỗng nhiên trống trải Người mẫu trình diễn không xuất hiện Trong một thời gian khá lâu Khiến mọi người bên dưới bắt đầu xì xào to nhỏ MC ở trên sân khấu Cẩn thận xem lại danh sách Anh ta không hề đọc nhầm Vẫn còn một lượt nữa chơi ra, lại lên tiếng Các vị xin chờ một chút, bộ trang sức này có chút đặc biệt nên sẽ ra mắt quý vị trong cách đặc biệt Lời vừa dứt tất cả ánh đèn tắt hết, chỉ để lại một chiếc đèn chiếu thẳng về phía cửa sân khấu đang tách ra Giá người ở đấy dần dần hiện rõ, khiến mọi người ồ lên Lâm ngồi bên dưới, bắt gặp nhã ở đấy, khẽ nhíu mày rồi lại dần chuyển sang si mê Nhã đứng trên sân khấu trong bộ váy xã hội đỏ Thiết kế cúp ngực Khoe trọn lên bầu ngực tròn trịa đẹp mắt Khương mặt cô được trang điểm nhẹ Nhưng lại đủ sức nhấn mạnh những đường nét tinh xảo cả ngũ quan mái tóc đánh rối rồi búi cao lên Chỉ để vương lại vài sợi hờ hững Khiến cô trở nên xinh đẹp Làm rung động lòng người Xuất hiện của cô khiến ai đấy cũng ngơ ngẩn Ngay cả bộ trang sức ở trên người Cũng bị vẻ đẹp ấy làm mở đi Nhã từng bước uyển chuyển trên sân khấu tiến về phía quan khách bên dưới, mà Lâm Súc Tử khi ấy vẫn nhìn cô không rời, dù chỉ là vài giây thoáng qua. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng bất chợt, nhã phát hiện ra guốc của cô có vấn đề, còn chưa kịp phản ứng thì bất chợt đế guốc bị gãy, cô không giữ được thăng bằng, liền ngã xuống sân khấu. Cùng lúc đấy, một âm thanh kỳ lạ vang lên, mọi người theo phản xạ hướng mắt nhìn lên, chiếc đèn pha sân khấu tuột ốc lỏng lẻo, dần rơi khỏi vị trí của nó. Khán phòng la lớn lên. Cẩn thận. Nhã kinh hãi tới mức tay chân cứng ngắc không kịp cử động. Sự điện bị đứt cả, khiến cho mọi thứ trở nên tối đen, rồi rầm một tiếng, giọng của Nhã vang lên. Trong khán phòng đen tối kịt ấy, mọi người trở nên nhốn nháo. Có chuyện gì thế? Không thấy gì cả, tối quá. Không biết cô ấy có bị làm sao không? Vừa lúc đấy, khán phòng cũng được bật đèn sáng trưng. Mọi người lúc này hướng ánh mắt lên sân khấu mà kinh ngạc Ở trên sân khấu lúc này Trước đèn nằm ngổn ngang với những mảnh kính vỡ Ở đấy không chỉ có mình ngã Cô kinh ngạc đến mức Đôi mắt suốt từ khi bật sáng đến giờ Vẫn không chớp mắt Mà nhìn người ở trước mặt mình Một bên thái dương máu chảy thẫm xuống Giám... giám đốc Lâm có vẻ như khá đau Nên hàng lông mày khẽ nhíu lại Vòng tay vẫn còn ôm lấy cô mà hỏi Không sao chứ Nhã nuốt ực một tiếng rồi lắc đầu Nhưng mà anh chảy máu rồi Lâm nghe vậy nhưng lại chẳng đoái hoài gì đến Mà đỡ cô đứng lên Nhưng lúc này có vẻ như chân cô đang bị trẹo Nhã viện vào người của anh mà khụy xuống Thấy vậy anh liền nhìn sang Anh mất thoáng một sự lo lắng Sao thế không đi được sao Nhã sụ mặt lắc đầu Chắc lại trẹo chân nữa rồi Chỉ nghe cô nói thế Lâm bất chợt cúi người rồi bế bổng cô lên Trong những tiếng ồ kinh ngạc của mọi người Nhã theo lúc này phản xạ vòng tay lên cổ của anh Nhưng mà nét mặt vẫn hoảng hốt nói Anh làm gì thế thả tôi xuống đi Tôi vẫn có thể đi lại được cơ mà Chỉ cần cho vịn một chút thôi Lâm không nói gì thêm Cứ vậy bế cô đi thẳng vào trong phía sân khấu Mọi người ở đấy mắt chữ A Miệng chữ O Nhìn chăm chăm hai người họ Duy chỉ có Minh Trang Là tức đến mức muốn lao vào cấu xé Lâm lúc này đưa cô vào phòng chờ thay đổi của nhân viên Cẩn thận đặt cô ngồi xuống ghế sofa Anh cũng ngồi ngay bên cạnh Một tay cầm chân cô đặt lên đùi của mình Tháo chiếc guốc cao gót ra mà hỏi Sao lại ăn mặc thế này? Nhã nhìn anh đang chăm chú Nắn cổ chân của mình mà trả lời Trước giờ trình diễn tôi không may là một người mẫu bị ngã Cô bị trẹo chân không đi được Cấp bách quá Không kiếm được người thay thế Nên đành phải tự mình thế vào Và sao em cũng không khá hơn là bao nhiêu Là do quốc bị gãy đế mà Chứ tôi còn đi loại cao nữa Cũng chẳng bao giờ bị ngã Vừa mới nói xong Lâm liền dùng sức xoay mạnh cổ chân cô Tạo ra một âm thanh nhỏ Giác một cái khiến Nhã đau mà kêu lên Anh điên à Anh làm cái gì thế Lâm lúc này mới buông chân cô xuống rồi nói Từ bây giờ không đi giày cao gót nữa Nhã thấy vậy Mới đưa tay xuống sờ cổ chân của mình Cảm thấy dễ chịu hơn Không ngờ anh còn biết nắn chẹo xương nữa đó Ngồi yên đấy chờ tôi Tôi đi lấy thuốc bóp và băng gạc Nói rồi Lâm đứng dậy định rời đi Nhưng bất chợt Nhã đưa tay ra giữ lại Rồi kéo anh ngồi xuống Khỏi cần đi Nó sẽ sự khỏi thôi mà Chẳng anh chảy máu kia kìa Ngồi đưa tôi xem nào Vừa nói Nhã vừa với tay Rút ra mấy tờ giấy ở trong hộp để trên bàn kia Rồi lau những vết máu chảy dài trên gương mặt của anh và nói "Sao tự nhiên lúc đó Anh lại chạy đến đỡ hộ tôi vậy Anh làm tôi sợ đó Lúc đấy tôi cứ nghĩ nó sẽ rơi trúng mình Xong mất cái điện cái thì liền bị ai đó ôm chặt lấy Tôi còn nghĩ là tên biến thái nào cơ Lâm nghe vậy cau mẻ nhìn cô Biến thái Thì vậy đó Lần sau cô làm gì nhớ báo trước nhá Lúc đó kịp báo sao Câu hỏi vặn lại của Lâm Cô lại không trả lời Ánh mắt tập trung nhìn vào vết thương ở trên chán khi lau sạch đi vết máu rồi lại nhíu mày nói rách sâu lắm cái này chắc phải là phải khâu lại rồi vừa nói nhã vừa rớn người lên ghé sát vào mặt anh thổi nhẹ dù biết hành động ấy chẳng làm vết thương khỏi đi mà lâm lúc này ánh mắt trở nên chăm chú đôi đồng tử chuyển động nhẹ nhìn lên hàng mi cong vút của cô rồi lại rời xuống bờ môi đỏ mỏng đang phả ra hơi thở nóng mà cảm thấy tâm tư như bị đánh động ở vị thế này Chiếc váy cúp ngực mà cô mặc trên người quá lộ liễu Ánh mắt từ trên xuống dưới được lợi thế Ngắm trọn hai trái đào căng tròn Bất giác dòng ký ức của đêm kịch liệt ấy chạy ngược về Bụng dưới của Lâm như bị châm ngòi Trở nên nóng như thiêu đốt Nhã Thanh âm có phần kìm nén vang lên Phá vỡ không gian tĩnh lặng vừa rồi Cô vẫn chăm chú lo vết thương cho anh Mà ử nhẹ một tiếng thay cho câu trả lời Tôi thấy không ổn Nhã nghe vậy liền dừng lại Cô phần lo lắng hỏi Sao thế? Anh đau chỗ nào? chóng mặt hay làm sao? Cần đến bệnh viện không? Tôi nghĩ mình cần phải tắm Nhã nhíu mày khó hiểu Tắm? Sao phải tắm vào lúc này chứ? Ở đây cũng đâu có phòng tắm đâu Lâm lúc này cầm lấy tay của cô Gạt xuống sau đó nói Không phải là tôi cố ý nhìn Mà nó đập vào mắt của tôi Đừng tôi nghĩ lần sau Em không nên mặc kiểu dáng này Bởi vì ở góc này rất dễ thể thấy hết. Nhã nghe vậy thì chật ngơ mất vài giây, nhưng sau đó cũng liền hiểu ra mà nhìn xuống thân mình. Khi nãy gặp sự cố, thân váy cũng bị tuột xuống vài phân, khiến ngực cô bị đẩy lên. Nhã hốt hoảng đưa tay che chắn phía trước. Cái tên bệnh hoạn này, anh bị như vậy mà vẫn còn tâm tình để ý chuyện khác sao? Lâm nghe cô nói như vậy, thì sắc mặt lại không khó chịu. Mà cởi chiếc áo vét của mình ra Mặc lên cho cô Sắp tới tôi nên mở tiệm cho thuê áo Thì hợp lý hơn đấy Em ngồi đây đi tôi sẽ cho người đến đưa em về Nói rồi Lâm đứng dậy quay đi Nhã lúc này mới nhíu tay áo của anh lại mà hỏi Anh đi đâu đấy Lâm xoay mặt nhìn cô Tôi cần phải tắm Cô bây giờ mới hiểu ý của anh Hiểu vì sao anh lại muốn tắm vào lúc này Bàn tay túm cổ áo Che đi ngực của mình rồi nói Vết thương phải tới bệnh viện không lại đó cẩn thận không bị nhiễm trùng tôi tự biết cách anh gạt tay cô ra rồi quay đi nhã sau đó lại nói với theo cảm ơn lâm có chút khựng bước lại nhưng cũng không nói gì thêm vài giây sau đó anh đi thẳng ra ngoài cánh cửa vừa khép lại nhã khẽ kéo chiếc áo của mình của anh lên bớt rác ngửi nó rồi lại bớt rác cười một mình phía bên ngoài căn phòng kia một bóng người đứng đấy chứng kiến tất cả ánh mắt giận dữ nổi những đường tiêm máu đỏ sự khẽ chửi thề Đúng là vô dụng Nói rồi người đấy cũng nhanh chóng Biến mất khỏi nơi đấy Buổi lễ ra mắt sản phẩm sau đó Vẫn diễn ra trong xuân sẻ Nhà cũng được người của Lâm sắp xếp Đưa về tận phòng của mình Cô cẩn thận treo chiếc áo của anh Ngay ngắn trên chiếc móc Rồi lại đứng ngắm nghía từng cái mà nói Có khi nào sau 3 tháng Thì mình có một tủ quần áo của anh ấy không nhỉ Vừa nghĩ vậy Cô liền dùng tay đánh vào đầu của mình một cái đúng là vớ vẩn mà cô sau đó cũng thay chiếc váy vướng víu của mình rồi đi thẳng vào nhà tắm đêm đấy một người yên giấc ngủ với khóe miệng mang ý cười một người mang tâm tư phức tạp đứng ở ban công nhìn ra ngoài Giữa anh trăng tròn vạnh ấy nửa gương mặt người đàn ông hiện rõ từng đường nét tỷ lệ vàng ánh mắt trầm mặc nhìn xuống một món đồ trong tay của mình là một chiếc vòng buộc tóc của một bé gái những đoạn ký ức xưa cũ chợt kéo về trên một con hẻm nhỏ của đất nước anh tiếng truy đuổi giáo diết của đám người đàn ông trung niên đứng lại thằng nhãi ban ngày ban mặt dám ăn cướp của tao à bọn họ vừa chạy vừa chửi đuổi theo một cậu bé chừng 12 hai tuổi ăn mặc nhếch nhác đầu tóc tối um lên làn da đen sảm cậu ta bỏ chạy trong nét mặt hoàng sở thi thoảng lại ngoái đầu nhìn lại phía sau rồi bất chợt vô tình va phải một bé gái khiến cô ngã xuống đất khóc thét lên Bốn dĩ cậu đã đứng dậy chạy đi nhưng lại nghe tiếng bé gái khóc không dứt lại chẳng đành lòng mà quay lại đỡ bé gái lên. Mẹ em đâu rồi? Bé gái đưa tay dụi mắt lắc đầu. Cậu ta lại nói. Không sao chứ. Cô bé đưa bàn tay lên vết sức chảy máu khi nó phụng phiểu. Chảy máu rồi. Vừa lúc đấy đám người kia cũng đuổi đến túm lấy cổ áo cậu ta. Bắt được mày rồi nhá. Thẳng nhãi. Tao cho mày một bài học nhiều lần lắm rồi chuyên dình để ăn cắp bánh của tao giờ tao mới túm được mày nói rồi người đàn ông đó liền đấm mạnh vào bụng cậu ta khiến cậu ta ngã xuống đất sau đó một gã khác đi đến dùng chân đạp lên người mà chửi trộm cắp này tao đánh cho mày chừa cậu bé nằm ở dưới đất lăn qua lăn lại vì những cú đòn từ mấy gã kia gương mặt nhăn nhó nhưng tuyệt nhiên không hé nửa chữ kêu đau lúc này bé gái chạy đến đánh mấy người kia rồi gào lên khóc Không được đánh anh ấy Ba ơi Ba ở đâu Có đánh người này Tiếng khóc in tai của cô bé Khiến đám người đó Sợ phiền phức Nên dừng lại Hai gái còn nhổ nước bọt Xuống người cậu ta rồi nói Lần sau Cách cậu toán ta ra nhắc thẳng nhãi Nói rồi đám chúng nó Cũng liền bỏ đi Khi đấy bé gái Mới đưa tay lên lau nước mắt Điệu bộ còn thút thít Nhìn cậu bé Anh Xanh ăn cắp bánh của họ Cậu nghe vậy Không nói gì Gương mặt cao có, lồm cồm ngồi lên phủi người mình Bỗng bé gái lấy trong chiếc túi đeo Ra một chiếc bánh bông lan đưa cho cậu Cho anh này Bánh mẹ em làm rất ngon đấy Cậu ta sững lạ nhìn cô bé Cái bụng xuôi lên ủng ủc Cổ họng đói khan vì mấy ngày nay không ăn được gì Bàn tay liền nhận lấy chiếc bánh bóc ra Nhét cả vào miệng, nhai nhồm nhòm Bé gái thấy vậy lại cười tít cả mắt Sau đó lấy trong túi ra một chiếc buộc tóc Rồi đi lại Vơ gọn một nắm tóc của cậu bé mà buộc vào Sau đó nói Tặng anh này, em có nhiều cái buộc tóc lắm Giờ em phải đi rồi, bye bye anh Nói xong cô bé liền nhảy chân sáo mà chạy đi Cậu ta ngồi đấy, dõi mắt nhìn theo Rồi lại đưa tay, gỡ chiếc buộc tóc xuống Nhìn chằm chằm vào nó Cảnh tượng đấy giống hệt như lúc này 20 năm rồi vẫn chưa thể gặp lại Rốt cuộc em là ai? Nếu em vẫn còn không xuất hiện Tôi sợ rằng mình không còn đủ bản lĩnh Để chống đỡ cô ấy nữa rồi Lâm xứt chặt chiếc vòng tay trong tay của mình Anh hướng về mắt Về một khoảng xa xăm Người đàn ông trưởng thành vào thời điểm này Rốt cuộc anh đã trải qua những ký ức tuổi thơ thế nào Đó là thứ mà có lẽ Cả đời này anh cũng không thể nào quên được Sáng hôm sau Ở công ty trở nên nhốn nháo Đám nhân viên vây quanh lại một người Mà thi nhau ca ngợi Chị Trang hôm qua đẹp xuất thần ghê á Đúng đó Thần Thái Sang luôn lắm đó, lấn át luôn cả cái dàn người mẫu rồi. Bộ sưu tập của chúng ta hôm qua hot search, nhiều đơn đặt hàng lắm nha. À nghe mấy lời khen như vậy thì lại cười ở kênh kiểu. Là một người đại diện cho nhãn hàng, tất nhiên tôi sẽ có phong thái riêng của mình. Làm gì có ai so được? Nghe thế cả đám hùa theo. Giờ có chị Trang thì cứ la Vin lại mạnh hơn rồi. Kể ra giám đốc của mình cũng có mắt nhìn ghê. À, mà nghe có tin đồn Chị với giám đốc đang bí mật hẹn hò có phải không? À ta nghe vậy chỉ cười tủm tìm mà không trả lời Khiến mọi người càng thêm chắc chắn Lúc đấy nhã đến công ty Cô vừa bước vào Thấy đám đông đang bu lại quanh Minh Trang Liền bước tới đó chen vào Xin lỗi tôi qua một chút Sau khi chen vào được bên trong Đứng trước Trang Cô không nói không rằng Vung ta lên tắt ả một cái Khiến mọi người thất kinh ả ta nét mặt hung dữ trợn lên Ôm lấy một bên mặt của mình rồi quát Con điên này mày làm cái gì thế Nhã vẫn giữ cái vẻ mặt kiên quyết của mình và nói Cô không ưa tôi muốn đối phó với tôi Được tôi chấp nhận Nhưng mà chỉ vì đối phó với mươi tôi Mà làm liên lụy đến một người mẫu trình diễn Ảnh hưởng tới việc của vin Thì tôi nhất định không bỏ qua đâu Nếu như hôm qua tôi không kịp xử lý Thì cô có chịu trách nhiệm cho lễ ra mắt sản phẩm Không được hoàn thành trọn vẹn không Lại còn tự tin là mình có phong thái riêng à Ngu xuẩn Tối qua Cô nhận được một đoạn camera ghi lại chuyện ở phía sau sân khấu, mới biết việc cô ngã là do Trang đã vạch ra kế hoạch cùng với một người trong đoàn. Mặc dù không biết người gửi là ai, có ý gì, nhưng mà việc này cô nhất định sẽ không cho qua. Trong lúc này, Trang lúc này phải nói là tức giận tới tím mặt, nhưng ả ta cũng khá kinh ngạc khi nghe những gì cô vừa nói. Mẹ nói cẩn thận vào, tao làm cái gì chứ? Có mà mày mới là người làm hỏng buổi ra mắt đó nhắm làm được cái gì thì hãy làm nhé chứ làm chỉ để đối phó và qua mắt thì không ra gì đâu ngã trước mặt bao nhiêu người thế mà còn chưa đủ mất mặt hay sao mà còn dám ở đây lên giọng với tao hả nói rồi ả ta cũng vung tay định trả lại cô một cái tát nhưng mà nhã nhanh hơn túm lấy cổ tay của ả đẩy mạnh một cái khiến trang lảo đảo lùi về sau nhã lúc này mới lấy điện thoại ra mở đoạn camera mà cô nhận được tối qua đưa cho trang xem làm gì à nhìn kỹ đi Muốn chơi con này thì nên chơi kín vào Ở khắp công ty này Lắp camera cả đấy Cô nghĩ không có ai biết sao Chắc nhìn vào đoạn camera trong đấy Biết mọi chuyện bị lộ rồi Nên ả cũng không cần phải xài trường gì nữa Hất luôn cái điện thoại Trong tay của cô khiến nó rơi xuống đất Vỡ nứt màn hình rồi nói Tao làm thì sao Mày cũng nên nhớ buổi chụp hình của tao hôm trước Vì sao lại liên tục bị delay nhá Còn không phải là tại mày bỏ cái gì vào rượu của tao sao Ăn miếng thì trả miếng thôi Sao có cần tao cho mày xem luôn đoạn clip Đó của mày hay không Nhã nghe vậy bỗng nhiên cũng cứng hỏng Đúng là lần đó cô cũng có chút lỗi Nhưng chẳng phải là vì ả ta Mà đêm đó cô chúng hưng dục hay sao Chỉ là chuyện này không thể nóng giận Mà nói ra được Lúc đấy mấy người trong ekip nghe vậy Thì liền lên tiếng Ôi thế là hôm đó do nhã bỏ thuốc vào rượu của Trang sao Nhã sao cô lại làm như vậy chứ Cô có biết, ý kiếp của chúng tôi cứ phải quay đi quay lại bao nhiêu lần không hả? Rất là mệt đó. Làm hôm đó cả đoàn cứ trách trang mãi, hóa ra là trách nhầm người rồi. Bỗng nhiên bị mọi người tấn công, nhã có chút lúng túng, không biết nên trả lời thế nào. Thì lúc này một giọng nói vang lên. Có chuyện gì thế? Mọi người nghe thế, liền hướng mắt nhìn về phía nơi phát ra tiếng. Thấy trợ lý của giám đốc đi lại thì liền nói. Chị Chi, chị xem giải quyết chuyện này đi. Hôm ekip liên tục bị delay vì vấn đề của Trang Thực chất là do Nhã Đã bỏ thuốc vào rượu của Trang đấy Nghe vậy Chi mới nhìn sang cô Có chuyện này sao Nhã Cô nghe thế chẳng cần từ chối nữa Phải tôi bỏ thuốc vào đấy Cô làm vậy là ý gì Nếu như Trang không nỗ lực quay cả đêm Thì cô nghĩ có kịp đến ngày ra mắt sản phẩm không Chẳng phải là vẫn kịp đâu sao Nhã Cô là nhân viên mới ở đây Theo cấp bậc Thì cô so với Trang vẫn là bề dưới. Cô có thái độ như vậy cô vẫn nghĩ là mình đúng sao? Nhã nghe vậy cũng đáp trả. Tôi cũng đâu có nhận là mình đúng đâu. Nhưng việc tôi làm nó chưa gọi là nghiêm trọng. Trong khi trước giờ diễn chỉ có vài phút cô ta làm cho một người mẫu bị thương. Nếu như tôi không liều lĩnh thay thế thì bộ lễ có hoàn thành được không? Chẳng phải là vẫn kết thúc tốt đẹp sao? Bị lặp lại đúng ý của cô khi nãy. Nhã có chút nén giận gật đầu. Được giấy của chị là sao muốn phạt tôi sao nếu thế thì cũng không được bỏ qua lỗi của cô ta chi nghe vậy lại cười tôi không có bênh ai cả suy cho cùng thì cô và cả trang đều có cái sai nhưng buổi lễ ra mắt vẫn diễn ra thành công xem như là cả hai đã hòa nhau rồi nhã nghe chi nói vậy cũng cười cười được thôi tôi cũng không muốn so đo với cái loại người như cô ta hòa thì hòa hy vọng sau chuyện này thì né nhau ra Nói rồi nhã định quay đi Nhưng Chi lại lên tiếng Chuyện đó thì có thể bỏ qua Nhưng mà khi nãy cô tát cho một cái Cái đấy vẫn phải trả chứ Nhã nghe vậy liền tức giận nhìn sang Chi Trợ lý Chi Xem ra là cô có vẻ không ưa tôi có phải không Tôi chỉ giải quyết mọi chuyện Theo bên thứ ba thôi Lúc này Minh Trang xem ra được lợi thế hơn À ta cười mà tiến lại gần Chi nói đúng đấy Mọi việc trước có thể xem là hòa Nhưng mà cái tát khi nãy thì nhất định tôi phải trả Cho đều chứ Nói rồi À ta liền vung tay muốn tát cô Nhưng mà Nhã vẫn cứng rắn Túm tay giữ lại ánh mắt trưởng lên Nói để cho cô biết Mặt con này trước giờ chưa để ai đánh đâu Bố mẹ tôi còn không Cô nghĩ cô có khả năng sao Nói rồi cô liền hất mạnh tay ả ra Nhưng ngay khi đó một bàn tay đã giáng xuống mặt Của cô cái tát đau điếng Chát khiến Nhã sững sờ Cô đưa tay lên ôm lấy một gương mặt của mình Ánh mắt đỏ ngầu nhìn sang chi Cô ta thấy thế lại nói Tôi không cần biết cô nhà được nuông chiều thế nào Nhưng mà ở đây thì có kỷ luật việc cô không tôn trọng người đại diện nhãn hàng Cô biết sẽ ảnh hưởng thế nào tới công ty không? Cô đền nổi không? Nhã phải nói là đang quá sốc Khi có người tát mình Đôi mắt vì uất ức mà cay xè Cô cười khẩy một cái định nói cái gì đó Nhưng lúc này một giọng nói vang lên Hợp đồng là giữa tôi và Trang Người khác từ bao giờ lại có phạm vi can thiệp vào Nghe vậy Chi liền sửng sốt nhìn sang Giám đốc Lâm từ phía ngoài bước vào Nhìn thấy nhã đôi mắt như sắp khóc Một tay ôm lấy một bên gương mặt của mình mà khẽ nhíu mày Ai đánh Nhã nghe vậy nhìn sang anh Sau đó lại chẳng nói gì Mà liền quay người bỏ đi Lâm thấy thế lại hướng đôi mắt như lưỡi dao sắc nhọn Nhìn đến mọi người Ai đánh cô ấy Chi nghe vậy Bỗng nhiên có chút lo sợ, liền vội lên tiếng. "Giám đốc, sự việc là do nhã, đến gây sự với Trang trước, còn tát Trang một cái." Lâm nghe tới đó, lại nhìn đến Minh Trang. "Thế là cô đánh lại sao?" "Ờ không, em không để Trang trả lời, chỉ đã cắt ngang. Là tôi đánh." Lâm nghe thế, khẽ nhíu mày nhìn Chi. "Thì trước tới giờ cô không xử lý mọi việc theo cảm xúc." "Giám đốc, Chắc là người đại diện nhãn hàng Glavin Nhã có hành động thiếu tôn trọng Lại không nhận sai Nếu như tôi không xử lý một cách thỏa đáng Thì nhân viên trong công ty sẽ vì thế mà làm càn Từ bao giờ mà một trợ lý Lại có quyền quyết định xử lý nhân viên Mà không thông qua ý kiến về quyết định của tôi sao Cô như vậy Có phải là làm càn không Nghe nói vậy Chỉ bỗng nhiên cứng hỏng Giám đốc tôi Được thôi Nếu như cô muốn xử lý mọi việc Theo cách này tôi cũng sẽ thuận theo Nhã tát cô ta một cái Cô tát nhã một cái Vậy giờ nhã nợ Trang một Cô nợ nhã một Tôi để cho hai người trả cho nhau như vậy Là không có ai thiệt đúng không Giám đốc Làm đi Dùng bằng cái lực khi nãy mà cô đã đánh cô ấy Tôi không có thời gian để ở đây giải quyết Mấy chuyện phụ nữ với nhau đâu Nghe vậy Cải chi và Trang đều nhìn sang nhau Bọn họ ấm ức đến mức không thể nói được lời nào Lâm Thế Thế lại lên tiếng Sao? Không làm được sao? Có cần tôi gọi cô ấy Chỉ cho các người không? So với việc để cho cô đánh Thì bọn họ thà tự làm với nhau Còn đỡ uất ức hơn Mặc dù trong lòng không hề cam tâm Nhưng cuối cùng mỗi người đều phải trao đổi với nhau Bằng một kết tát Sau khi chứng kiến mọi chuyện xong Nét mặt của anh vẫn một chút cảm xúc Mà lạnh giọng nói Lần sau nếu như còn xảy ra chuyện này Thì tự biết thu dọn đồ đạc mà rời khỏi đây đi Nói rồi lâm quay người rời đi Anh bước vào thang máy Đi thẳng lên tầng 3 Hướng tới bộ phận marketing mà bước vào Thấy anh, nhân viên liền vội vàng đứng dậy chào Giám đốc Anh không để tâm tới bọn họ Cứ vậy đi thẳng về phía bàn làm việc của cô Nhã ngồi đấy gục đầu xuống bàn Thi thoảng lại vang lên tiếng thút thít Anh thấy vậy lại lên tiếng Đau không? Câu hỏi ấy khiến cô ngẩng mặt lên nhìn Thấy anh liền quay đi mà nói Từ trước tới giờ chưa có ai đánh tôi trước mặt nhiều người như vậy Biết là do tôi đánh Trang trước là tôi sai Nhưng mà không phải là không có lý do Còn cái cô trợ lý của anh ấy Lấy quyền gì mà đánh tôi chứ Lâm ngay vậy Lại đưa tay xoay ghế cô lại Anh cúi người hai tay chống lên thành ghế Mặt đối thẳng mặt với cô mà nói Nếu vẫn còn ấm ức Thì tôi bảo cô ta đến đây cho em đánh trả lại Anh không bênh trợ lý của mình sao Lâm ngay vậy Lại bình thản trả lời Tôi không bênh ai ngoại trừ em." Câu nói đó khiến Nhã sững lại, ánh mắt có phần thẫn thờ nhìn anh, cảm giác trống ngực đập mạnh, hình như trái tim của cô đang thổn thức. Nhận ra điều bất thường từ anh, cô liền quay mặt đi. "Dù tôi có sai thì anh cũng bênh sao? Có tôi ở đây rồi thì em không bao giờ sai." Sự khẳng định ấy bỗng nhiên có cảm giác được chiều chuộng, cảm xúc trở nên hỗn loạn, bỗng nhiên lúng túng không biết nói gì. Một lúc đấy cho điện thoại vang lên phá vỡ không gian của hai người nhã vội cầm lấy nhìn cái tên được lưu mà liền cười rồi bắt máy bà ngoại con bé này còn biết gọi bà ngoại sao sao bà lại nói như thế ạ con lúc nào mà không nhớ tới ông bà chứ nhớ thế mà lâu rồi chẳng về thăm hai ông bà gì cả nghe vậy bỗng nhiên trong đầu của cô liền nảy ra một ý nghĩ nhã lại cười bà ngoại đừng lo nhé hôm nay con sẽ về thăm ông bà Chị nhớ đấy, đừng để ông bà già này chờ thêm nữa Về đi bà có chuyện muốn nói với chị Dạ vâng Nói xong cô tắt máy Sau đó nhìn sang anh cười mà nói Giám đốc tôi xin nghỉ 2 ngày nhé Không cần viết đơn phải không Anh nói tôi làm gì cũng không sai mà Cảm ơn anh đã cho tôi được cái quyền đó Nói rồi ngã cầm theo túi sách của mình Đứng lên quay người đi Lúc này mới phát hiện ra Đồng nghiệp của mình đều đang nhìn chằm chằm về phía họ nhã bớt xác giữ người lại sau đó cười gượng rồi rời đi lâm lúc này vẫn còn ngây người một hồi sau đó khẽ nhíu mày bà ngoại về thăm sao nói vậy anh khẽ mỉm cười một cái rồi cũng quay trở ra bọn họ vừa đi khuất thì cả căn phòng liền nhao nhao lên bàn tán nhã bắt taxi để biến xe cô mua vé rồi lên một chiếc xe khách đến tỉnh a còn mua theo nhiều đồ chiếc xe chạy bốn giờ đồng hồ mới đến vào địa điểm của tỉnh a dừng lại ở trong bến xe tỉnh nhã bước xuống đi ra cổng vốn là định bắt taxi về nhà bà của mình thì lúc này một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt kính xe hạ xuống gương mặt lâm hiện ra khiến nhã kinh ngạc giám đốc xanh lại ở đây anh nghe vậy vẫn bình thản nói tôi có công chuyện ở đây công chuyện công chuyện gì lên xe đi không được tôi phải về nhà bà ngoại của mình mà tiện đường Nhã ngay vậy lại cười mừng Tiện đường sao tôi ké nhá Nói tuấn tiền taxi Nói rồi Nhã liền mở cửa ngồi vào Nhưng ngay sau đó cô mới chợt nhận ra một chuyện Liền nhíu mày nhìn sang anh Ủa Anh biết nhà bà ngoại tôi ở đâu sao Lâm nghe thế khẽ lắc đầu Cô liền hỏi tiếp Vậy sao anh biết tiện đường Vì tôi cũng đến đó Nhã nghe câu trả lời mà tròn mắt Đến đó anh đến làm gì Thăm ông bà Thăm? Quen biết gì mà thăm chứ? Thưa giám đốc không được đến thăm nhà và trò hỏi người nhà của nhân viên sao? Một cái lý do không hề có tính thuyết phục khiến nhã cảm thấy nực cười. Giám đốc là người tình nghĩa vậy sao? Tôi quan tâm đến nhân viên của mình mà. Nhã nghe vậy lại cười gượng gật đầu. Anh chắc chắn là muốn đến nhà bà ngoại của tôi chứ? Chắc chắn. Khóe miệng cô cong lên một ý cười thích thú vài chờ đợi rồi hướng mắt nhìn về phía trước. Được. Đến thôn Bảy Làng Y Lâm nghe thấy cũng bật định vị trên bản đồ Rồi lái xe theo chỉ dẫn Bọn họ chạy thêm khoảng 30 phút nữa Thì đến cổng làng sửng sững đã lâu đời Chỉ là chiếc xe đời mới đến đó Thì buộc phải dừng lại vì một đám thanh niên chắn trước cổng Lâm khẽ nhíu mày bấm còi Nhưng có vẻ đám người đó không chịu nhường đường Lúc này Nhã khẽ cười Rồi mở cửa bước xuống Lâm thấy vậy cũng ra khỏi xe Khi đấy vừa nhìn thấy cô Đám thanh niên kia ổ lên Nhã Thăm ông bà đấy à, lâu lắm mới thấy mày về đấy. Cô nghe vậy định đi lại, nhưng mà lâm liền giữ lấy. Em quen sao? phải bỏ họ nhường đường đi để xe còn đi chứ. Nhã nhìn anh, cười một cái nhẹ nhàng gặt tay anh ra mà nói. Chắc anh không biết, trai lạ muốn vào làng tôi thì đều phải bước qua được cửa ải là đám trai làng này. Cứ từ từ mà chơi đùa nhá. Nói rồi nhã cũng liền đi thẳng về phía trước, để anh ở đấy khẽ nhíu mày nhìn theo. Sai làng? Cô lúc này lại gần đám thanh niên kia Cười nói gì đó Rồi sau đấy quay lại Nhìn anh vẫy tay chào một cái là liền đi thẳng vào trong Lâm thấy vậy cũng đi lại Nhưng đám thanh niên kia liền dàn ra Chắn đường Nét mặt tên nào cũng cứng rắn Muốn qua để tán gái làng này Thì phải làm luật đã Lâm nghe vậy nét mặt vẫn bình thản lấy điện thoại trong túi ra rồi nói Muốn bao nhiêu Đọc tài khoản đi tôi chuyển Bọn này không dùng tài khoản Nghe thấy anh bỗng sững lại nhìn Sau đó vài giây rút ví ra Có bao nhiêu tiền mặt trong đấy Lấy hết mà đưa cho họ Tôi không đem theo nhiều tiền mặt đâu Cầm tạm đi Lát nữa tôi rút tiền tôi đưa thêm cho Bọn này không cần tiền Nghe câu đấy lâm khẽ nhíu mày Gương mặt sau đó chợt anh lại Thế mấy người muốn gì Nghe thế một tên cầm đầu trong đấy liền đáp lại Đấu một trận Cam kết dù có thế nào Cũng phải tự chịu chứ không được ăn vạ có dũng khí thế hãy nhận lời không thì quay xe về đi. Lâm nghe thế nhìn đám chúng nó, tên nào tên ấy ở đây đều lao động tay chân nên cơ bắp cuồn cuộn, dáng người lực lưỡng, đấu với hai ba tên không vấn đề, nhưng mà cả đám này thì qua được cửa ải chắc cũng không có sức lết vào. được, một một đấu một hay là lên cả đây? mày cân được cả không? nghe thế khoé miệng khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp. phải hỏi cả đám chúng mày cân được tao không? Nghe thế, cả đám chúng nó sau đấy liền quây thành một vòng quanh anh. Mặt đứa nào đứa đó hầm hầm, không hề có ý nhượng bộ. Lâm dáng vẻ vẫn bình thản nơi cúc áo sơ mi của mình ra, sắn tay áo lên và rồi một cuộc chiến không cân sức diễn ra. Lúc này đã đã đi vào đến cổng của một căn nhà máy ngói đỏ. Cô đứng ngoài cửa ngó vào nhìn bên trong mà tươi cười gọi. Ông ơi, bà ơi, con về thăm ông bà đây. Nghe thế, dáng người đàn ông lưng khỏm từ trong nhà vội vã đi ra gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn vừa nhìn thấy lại cười khiến da nhúm lại bà ơi con nhã nó về thật này vừa nói ông vừa đi lại mở cánh cổng bằng sắt đã có phần hoen gì con bé này về thì về sao muốn lắm đồ thế hả nhã nghe vậy lại cười rồi đi qua cổng sách lình kình vậy thôi chứ chẳng có gì đâu ạ bà đâu rồi ông phong lẽo ông phong lẽo đéo theo sau cô trông như một đứa trẻ vậy bà đang ở sân sau đấy tự nhiên nay đòi bắt gà Bảo là con nhã nó về Tưởng bà già lại lẫn Nói lung tung Ai ngờ là con về thật Dạ Sao bà có gọi cho con mà ông Đúng là lâu rồi con không có về thăm ông bà Thôi Con cháu nó ở xa xôi lại bận công việc Cứ ép nó phải lặn lội vất vả về đây làm gì Cái bà này Không vất vả đâu ông Hôm nay rảnh nên con về Ở lại ngủ với ông bà luôn Thế thì bà thích lắm đó Nhã bước qua cánh cửa kính Căn nhà bao năm rồi vẫn vậy Bộ bàn ghế cũ kỹ cùng chiếc tủ thờ để chính giữa Hai bên kê hai chiếc giường đơn sơ Chỉ đơn giản là một chiếc rèm vải ngăn lại Nhã đi lại Đặt đồ lên trên bàn Rồi lại thắp cho bàn thờ gia tiên một nén hương Sau đó quay sang ông Phong Ông Con ra sân sau xem bà làm gì phụ bà nha ông Ờ ờ mau ra cho bà con mừng đi Khiếp sáng giờ cứ ra vào nhắc con mãi đấy Ngay vậy Cô liền trở ra ngoài rồi vòng ra phía sau nhà ở đấy có khoảng sân vườn khá rộng dùng để trồng rau nuôi gà nuôi vịt nhã liền cười khi thấy dáng người gầy gò nhỏ bé với mái tóc bạc trắng trên đầu đang lom khom hái sao cô vội đi lại chị ngoại ơi nhã về với chị ngoại rồi đây bà nhung nghe thế quay người lại nét mặt rừng rỡ nhưng lại sai vẻ giận dỗi vâng quý hóa quá nay chị mới về thăm cái bà già này đây cô cười nịnh nọt ôm lấy bà Bà đừng nói như vậy nhã buồn đấy Hôm nay con về là ngủ lại với bà luôn mà Nghe cô nói vậy Cái miệng của bà móm móm lại cười Vâng tôi không dám làm chị buồn đầu rồi bỏ ra để bà hái nốt nắm sau Chiều còn nấu canh cua nhá Vẫn là bà ngoại chiều nhã nhất Cô thơm lên má bà một cái Sau đó cũng buông bà ra Rồi ngồi xuống hái sau cùng với bà Thấy bàn tay gầy gò Chỉ còn làn xa nhăn nheo bọc thấy Mà nhã lại cảm thấy sót Mà sau ba con bảo Để sửa nhà cho ông bà mà ông bà không chịu thế bây giờ ông bà cũng có tuổi rồi để ba con sửa cho cái nhà to hơn rồi thuê lên một cô giúp việc cơm nước dọn dẹp cho ông bà đỡ vất vả mấy cái rau mấy cái rau với con gà này ra chợ mua lúc nào chẳng có bà thì yếu như thế mà ngày nào cũng cuốc đất tới rau làm gì cho mệt ra thôi ông bà già cả rồi sống được mấy nổi nữa mà sửa nhà to để làm cái gì chứ quanh quẩn có mỗi hai cái thân già nuôi thêm con gà Chồng mấy luống rau còn có việc để làm chưa bây giờ thuê người làm hết Sẽ cứ ngồi nhìn nhau cả ngày sao Nhưng mà ông bà có tuổi rồi Thì nên nghỉ ngơi chứ Không, ông bà thích cuộc sống như vậy thôi Bà bảo rồi Tiền sửa nhà đó, con cho con nhã Sau này nó còn lấy chồng Chứ ông bà ở căn nhà này, gắn bó mấy chục năm trời Gần hết cả đời người rồi Ông bà không muốn phá đâu Sau này có chết thì cũng cứ để vậy cho ông bà mà làm nhà thờ Con lòng thì hàng tháng hay hàng năm Đến thắp hương là được Nhãi nghe vậy, sụ mặt nhìn sang bà Nhung. Bà, sao bà cứ nói chuyện chết chóc sớm thế nhỉ? Ông bà còn phải sống thêm 30 năm nữa cơ. Gớm, sống gì và sống sai thế. Già yếu không làm gì được, lại khổ con cháu thêm ấy Cô khoác tay của bà, dựa vào bờ vai gầy gò. Bà không lo, lúc đó con sẽ chăm ông bà. Thôi được rồi, thế còn chị, bà chờ cho tôi bế chắt đây nào? Già cả rồi mới có đứa chắt để bế, như mấy ông bà trong làng, thế mà chờ tin mãi. Bà con còn nhỏ tuổi mà Nhỏ gì nữa Ở cái làng này gái 25 tuổi mà chưa có mối nào là ế rồi đấy Ế cũng được mà bà Chứ lấy chồng khổ lắm ơ hay Thế mẹ chị cũng khổ sao Bà chị cũng khổ đây à Đấy là bà và mẹ gặp được người chồng tốt thôi Chứ đàn ông bây giờ không tin được đâu bà ơi Toàn có nói miệng thôi Nghe thế bà nhung quay sang Lấy ngón tay dí nhẹ vào đầu cô một cái Sư cha nhà chị Chị thì lắm lý do lý chấu lắm rồi Tôi nghe mẹ chị nói chuyện cả rồi đấy dám sát đồ ra ngoài ở sao Chị cũng liều lĩnh thật Nhã nghe vậy lại cười trừ Con cũng có muốn đâu ạ Tại ba cứ bắt con đi xem mắt đấy chứ Ba mày làm vậy cũng đúng thôi Bằng tuổi ba mẹ mày người ta có cháu cả rồi Còn ba mẹ mày Cũng muốn cho bằng mấy người bạn chứ Lại thấy bà bênh chậm chậm Cái suy nghĩ của ba mình Nhã biết là không thể đấu lại được Đành đối phó cho xong Rồi rồi con biết rồi Con sẽ nhanh tìm cháu rể cho bà Giờ thì mau lên nhà thôi Rau hái xong cả rồi Lên nhà con mua nhiều đồ cho bà và ông lắm Quả cáp làm cái gì Cứ bảy vẽ ra Vừa nói cô vừa đỡ bà đứng lên Cầm theo rồi sau dìu bà đi lên Vừa bước lên sân nhà Nhã liền kinh ngạc khi thấy ở phía cổng Lâm đã đứng ở đấy Với hai tay xách túi đồ Lâm Bà Nhung nghe thế cũng nhìn theo phía cô Mắt thì nheo nheo lại Ai đấy Bài trò có một lát Cô đoạt rổ sau xuống Bậc hè Chạy ra mở cửa cổng cho anh Ánh mắt soi xét một lượt Từ trên xuống dưới Đi một vòng quanh anh Anh không sao chứ Lâm nét mặt bình thản nhìn cô Vì em nên tôi cố gắng đến đây Nguyên vẹn Không thiếu bộ phận nào cả Không thể nào Anh làm sao mà qua được ải của chúng nó Nhanh như vậy được Mấy thằng đấy Chúng nó ngang ngược lắm đó Mặc dù không thiếu Nhưng người vẫn đau ê ẩm có thể cho tôi vào ngồi được không nghe vậy nhã mới sực nhớ ra cô cảm thấy có chút ái ngại anh vào đi nói rồi cô quay người vào bên trong lâm cũng theo sau tay xách túi đồ nhìn thấy bà nhung cũng cúi đầu chào cháu chào bà nhã lúc này đi lại phía bà của mình bà đây là bạn của cháu anh ấy đến thăm ông bà nghe cô nói thế bà nhung mừng ra mặt à bạn trai con nhã đấy hả bà bạn thôi mà bà đừng nghĩ lung tung Bà không để tay lời cô Đi lại kéo tay của Lâm vào nhà Và đang ngồi uống nước đi cháu Đường xa xôi mà đến thăm ông bà già này Đúng là quý hóa quá Sự niềm nở của bà khiến Lâm cảm thấy có chút không quen Cái cảm xúc kỳ lạ Nó nhen nhóm trong anh Lâm đặt túi quà lên bàn rồi chào ông bà của Nhã Sau đấy mới ngồi xuống ghế Nhã lúc này cũng đi vào trong Ngồi xuống bên cạnh anh rồi nói Anh mua lúc nào thế Tôi đã mua sẵn trước lúc đến đây rồi Thì ra là anh chuẩn bị từ trước thế mà còn ra cái vẻ tình cờ gặp nhau cô lướt xéo anh một cái rồi nhìn sang ông bà của mình anh lâm thực ra là sếp của con có công chuyện ở đây nên tiện gái qua thăm ông bà thôi ạ ông phong nghe thế gật đầu cậu có lòng quá đường xa mệt mỏi hay là ở đây ăn bữa cơm với gia đình luôn anh ấy nhiều việc lắm chắc là không còn chưa kịp nói hết lâm đã chen vào dạ vâng cháu cũng tính như vậy làm phiền ông bà quá nhã nghe vậy tròn mắt nhìn anh Bà Nhung thì thấy cô dẫn bạn trai lại mừng ra mặt. "Không phiền không phiền, thêm cái bát đôi đũa thôi mà. Vậy cậu ra giếng rửa chân tay đi, rồi nghỉ ngơi, để bà cháu tôi xuống bếp nấu cơm nước cho sớm." "Có cần cháu giúp gì không ạ?" "Không cần đâu. Nhã, ra bắt con gà cho bà." Nhã lúc này cứ nhìn anh ra hiểu, nhưng mặt Lâm vẫn tỉnh bơ, cô bất lực đành đứng dậy đi ra phía sau sân lẩm bẩm. "Anh ta muốn làm cái gì không biết." Lâm ở trên nhà nói chuyện với ông Phong vài câu Rồi cũng xin phép đi ra phía sau nhà Thấy cô đang lúi húi đi theo một con gà Mà dình dập nó Khiến anh buồn cười tiến lại Vẫn chưa bắt được sao cần tôi giúp không Nhã nghe vậy nhìn đến Thở hắt xong một cái Bà cứ nhất quyết phải bắt con này Vì nó to và thịt chắc Nhưng mà nó khỏe lắm Chạy còn không kịp với nó nữa Lâm đi lại phía con gà kia Cũng lom khom cúi người Động tác rất nhẹ nhàng rồi đưa tay ra túm Nhưng mà quả thật con gà này nhanh nhảy Nó xủ cánh lên chạy đi Nhã thấy vậy liền chạy theo hướng của nó Chắn đường rồi nói Anh đứng đấy đi tôi lùa lại cho anh bắt nhá Hai người bọn họ Náo loạn cả cái sân đến 15 phút Vẫn không bắt được con gà Nhã mệt lả cả người cằn nhằn Bà ơi cả đàn nó cứ đúng ngoan kia thì bà không bắt Sao cứ phải chọn đúng con này Vừa nói nhã vừa lùa con gà về phía anh Lần này đúng hướng Gà ta cứ chạy thẳng về Nhã vội vã kêu lên Lâm, Lâm nó lại chỗ anh đấy Mau bắt lấy đi Cả hai người họ, người đầu này, người đầu kia Cũng lao đến con gà Khi cánh tay vừa kịp chạm đến vào nó Thì bỗng dầm một cái Nhã va người vào anh ngã xuống đất Vừa vặn, nằm gọn trên lòng của anh mà cao có Lâm nằm dưới vòng tay ôm lấy eo của cô mà hỏi Không sao chứ Nhã mới từ từ ngẩng mặt lên Bọn họ hai cơ thể áp chặt vào nhau Khoảng cách hai gương mặt chỉ cách nhau một đoạn hơi thở mỏng Bốn mắt đối diện Bên tai nghe rõ từng tiếng nhịp tim đập của đối phương Ở cự ly này cô dễ dàng ngắm trọn được những đường nét trên gương mặt của anh Một thoáng ngẩn ngơ hiện rõ trong mắt trong veo ấy Không gian khi này tĩnh lặng đến yên bình Cơn gió nhẹ làm tung mái tóc Dường như hai trái tim phút chốc cùng chung một nhịp đập Nếu em còn dùng cái vẻ mặt ấy với tôi Tôi sẽ cho rằng em đang quyến rũ tôi đấy Câu nói của anh phá vỡ khoảng không đấy Nhã sực tỉnh mà liền vội đẩy anh đứng lên Hai bờ má chợt nóng bừng Cô quay người đi Con gà chết tiệt này tôi mệt rồi Anh muốn ăn thì tự bắt đi Nói rồi Nhã giận dỗi Bỏ lên trên nhà Lâm đứng đấy dậy phủ lại quần áo của mình Rồi nhìn cô mà bất xác cười một cái Tối đấy sau khi mâm cơm đã được bày biện lên sẵn Mọi người ngồi quây quần lại Bà Nhung nét mặt hứng khởi nói Cậu Lâm cũng đàm nhỉ Không ngờ là cũng biết làm gà làm cá cơ đấy Lâm ngay vậy cũng cười Dạ mấy cái đấy ai cũng biết mà bà Không đâu Nhiều cô cậu nhà giàu chẳng bao giờ đụng đến cái việc gì Thì với họ chặt gà còn khó Nói gì đến làm gà như con nhã đây này Nó không biết làm cái gì đâu Thế nên cậu làm được tôi thấy ngạc nhiên đấy Chứng tỏ là ba mẹ cậu sẽ cậu rất tốt Mà ba mẹ cậu làm gì vậy Lâm ngay vậy bỗng nhiên lặng người Anh trầm mặc một hồi rồi mới trả lời Ba mẹ cháu mất rồi ạ Câu nói ấy khiến bà Nhung khựng lại Nhã cũng ngạc nhiên nhìn sang anh Cô cảm nhận được vết thương đấy Trong tâm tư của đàn ông này Vẫn đang hoen dị máu Xin lỗi tôi không biết Lại nhắc đến chuyện buồn của cậu rồi Không sao đâu bà Ba mẹ cháu mất cũng lâu rồi Từ lúc cháu mới có 5 tuổi thôi Cháu cũng quen rồi mà Vậy giờ cậu đang ở cùng với ai Cháu ở một mình Không có người thân nào sao Vậy lúc ba mẹ cậu mất thì Lâm nhìn bà Ánh mắt rủ xuống mà cười nhạt nói Cháu ở trong trại trẻ mồ côi Câu nói ấy khiến mọi người lặng đi Nhã cũng khá kinh ngạc Khi biết về cuộc đời của anh Trước giờ cô cứ nghĩ anh là công tử Của một gia đình danh giá nào đó Cơ ngươi này cũng là thừa hưởng lại thôi Nhưng không ngò lại bi thương như vậy Thế không khí có chút trầm lặng Nhã vội lên tiếng phá vỡ Bà, bà đừng hỏi nữa Mọi người mau ăn đi không thức ăn nguội hết cả rồi Bà Nhung nghe vậy cũng liền gật đầu Ừ ừ mau ăn đi Ông Phong nãy giờ im lặng lúc này lên tiếng Cậu có muốn uống chút rượu với tôi không? Lâm nghe vậy gật nhẹ đầu Dạ Ông Phong xót rượu ra chén đưa sang cho Lâm Bà Nhung cũng gắp thức ăn Bỏ vào bát rồi nói Ăn đi thịt gà nhà nuôi ngon lắm Không có thuốc đâu Nói xong bà lại cầm lát cá rán Cẩn thận dùng tay gỡ xương ra Rồi lại bỏ vào bát của anh cá này cũng ngon nữa này con nhã cứ về đây là đòi tôi nấu cho nó ăn đấy chẳng mấy chốc cái bát của anh đầy ắp sự ân cần của mọi người trong căn nhà này bỗng nhiên khiến đôi mắt của người đàn ông ấy trở nên đỏ hoe phải rồi đã bao lâu rồi anh không được ăn một bữa cơm gia đình cũng bao lâu rồi thứ tình cảm thiêng liêng ấy đã trở nên chai cứng khô cằn trong lòng để bây giờ chỉ một hành động nhỏ thôi khiến tất cả những vỏ bọc mà anh cố tạo dựng ra để bảo vệ bản thân mình lại bắt đầu nứt toác Anh đã tổn thương Đã phải trải qua những gì gọi là khủng khiếp Mới trở thành con người như bây giờ Nhã thấy Lâm cứ lặng người Cứ nhìn vào bát cơm như vậy Dường như cô hiểu tâm tình của anh Lại xé miếng cái nhỏ ra gói cùng với bánh phở Và ít rang thơm Rồi chấm đưa lên miệng anh Ăn đi, ngon lắm đấy Món này tôi độc quyền không ở đâu có đâu Lâm nhìn cái cuốn trong tay của cô Rồi lại quay sang nhìn Nhã Cô khẽ cười một cái Mà gật đầu ra hiệu là anh ăn đi lâm trầm mặc một hồi rồi cũng há miệng cắn thử một miếng độ mềm của bánh phở độ giòn của cá mùi thơm của rau và cả vị chua cay mặn của nước chấm nó kích thích vị giác của anh khoái mắt bỗng nhiên cay sẻ lâm khẽ cười cảm ơn rất ngon nghe vậy mọi người cũng liền cười ông phong nâng chén rượu lên lên đầu rồi nói nào uống đi uống rồi quên đi những chuyện không hay chỉ nhớ về những chuyện tươi tốt đẹp thôi mà tôi đây già rồi Trải qua cũng nhiều khổ cực Nhưng vẫn cứ lạc quan mà sống Cậu còn trẻ lại thành công như vậy Thì chắc chắn là còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ Lâm cầm chén rượu của mình lên cụng với ông Cháu cảm ơn ạ Sau đó cả hai người họ cùng uống cạn Buổi cơm hôm ấy diễn ra trong tiếng trò chuyện cười nói Ngâm nga kể những câu chuyện cũ Cho đến khi tối muộn mới dừng lại Sắc mặt của Lâm lúc này có chút đỏ vì rượu Ánh mắt không còn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày nữa Mà có một chút ấm áp nhìn ông bà của nhã Giờ cũng đã muộn rồi, đường lại xa Nên cháu xin phép ông bà để ở lại đây một đêm Tôi có tiện không ạ Câu nói ấy khiến nhã tròn mắt nhìn sang anh Mà ông bà của cô cũng ngơ ngác Sau một hồi cười cười rồi nói À tiện chứ tiện chứ Cậu dù sao cũng uống rượu rồi Đi đường xa không an toàn đâu Chỉ là nhà ông bà già này Không được rộng rãi cho lắm Chỉ có hai chiếc giường Thường ngày thì tôi với ông ấy mỗi người một giường Mà nay Nhã nó đến Thì tôi với ông ấy ngủ chung giường Nhờ một giường cho nó Giờ xem ra chỉ còn mỗi cái ghế này có thể nằm được Cậu xem có quen không Lâm ngay vậy dáng vẻ vẫn bình thản đáp lại Ông bà không phải lo đâu Cháu và Nhã ở chung một giường là được rồi Nhã lúc này phải nói là á khẩu Cô dùng tay véo nhẹ vào veo eo của anh Rồi nghiến răng nói Anh bị yên sao Lâm ngay thấy lại nhìn sang cô Tôi say rồi Nếu mà ngủ bên ngoài sẽ dễ bị cảm lạnh đấy Nghe vậy bà Nhung cũng liền lên tiếng Phải đấy Lâm say rồi để cậu ấy ngủ trên giường cho nó thoải mái Được rồi dọn rửa đi Để bà lấy chăn gối cho Nhã còn kinh ngạc hơn Khi bà mình lại còn đồng tình với anh Cô ức nghẹn đến tận cổ Nhưng mà cũng đẩy nhẫn nhịn Mà bê mâm bát ra ngoài sân rửa Lâm lúc này cũng theo sau cô đi ra Anh còn chủ động đứng bên cạnh giếng bơm nước Nhã thế thế lại hỏi Anh cũng biết bơm nước giếng khoan sao? Tôi cứ nghĩ người giàu như anh thì... Nói tới đấy, Nhã bỗng nhiên khựng lại Cô sực nhớ ra chuyện khi nãy mà Lâm nói Suýt nữa thì quên mất Lâm thấy cô như vậy cũng lên tiếng Khi còn ở trại mồ côi Chỗ đó chúng tôi cũng đều dùng nước giếng Nhã nghe vậy, vừa giờ bát Lại có chút trần trừ mà hỏi Ba mẹ của anh... Mặc dù cô biết nhắc lại không hay Nhưng không hiểu sao cô lại tò mò Muốn biết về anh Lâm cũng đủ nhanh nhảy để hiểu được ý của cô Anh trả lời Một thanh âm điềm đạm Ba mẹ tôi lựa chọn một cái chết Mà người đời cho đó là tội lỗi Họ bỏ lại tôi trong một đêm cô quạnh Chỉ vì ích kỷ Muốn giải thoát cho bản thân Thật buồn cười khi họ làm vậy Tôi lại còn là một đứa trẻ đang say giấc ngủ nữa Đêm đấy tôi phát hiện Họ treo lơ lửng ngay tại chính căn nhà của họ Cũng là tôi đã tự mình báo án Nhã nhìn lên anh Cảm nhận được cái bóng đen đấy Đang bao bọc lấy anh quá lâu rồi Tuy là anh tỏ ra khá bình thản là vậy Nhưng trong ánh mắt sâu thẳm ấy Cô mơ hồ cảm nhận được sự thương tổn Và khao khát tình cảm của anh Thực ra họ không hề bỏ anh Chỉ là chọn ở bên anh Theo một cách khác mà thôi Lâm nghe vậy chỉ cười nhạt Vậy sao? Nhã lúc này định mở lời hẹn Hôm nào về nhà cô ăn cơm Thực ra chỉ muốn chia sẻ cho anh chút ấm áp gia đình Nhưng còn chưa kịp nói ra Thì bà cô lên tiếng Cậu Lâm Anh nghe vậy cũng quay người lại Bà Nhung liền đưa cho anh bộ quần áo Đây chỉ có hai ông bà Nên không có đồ trẻ trung Nhưng mà tôi lấy cái bộ còn mới nhất đó Cậu tắm rửa, mặc tạm Chứ tôi thấy cái bộ này của cậu gò bó lắm Lâm nhận lấy túi đồ rồi cúi đầu Cháu cảm ơn ạ Nhà tắm ở kia kìa Trong đó có nước máy đấy Dạ vâng Uống rượu rồi tắm qua thôi Chứ tắm lâu là cảm đấy Cháu biết rồi ạ Nói xong bà Nhung cũng quay người đi vào nhà Nhã thấy vậy liền nói Anh đi tắm đi Chỗ này để tôi dọn nốt được rồi Lâm gật đầu một cái Sau đó cũng đi về phía căn nhà Mà bà Nhung đã chỉ Một lúc sau, anh quay trở ra trong bộ quần áo rộng thủng thình Lại có phần giản dị quá mức Khiến Nhã cảm thấy buồn cười Mà bật cười thành tiếng Anh thấy vậy đi lại phía cô Trông buồn cười lắm sao Nhã lúc này nhìn lên Mái tóc của anh còn ướt Vài giọt vương sợi tóc nhỏ xuống gương mặt Khiến anh có phần cuốn hút hơn Không phải Là vì thấy không quen mắt thôi Nhưng mà vẫn rất đẹp trai mà Nói rồi cô lại đưa bàn tay lên làm ký hiệu like lâm thấy thế khẽ cười rồi bất chợt cúi xuống hôn nhẹ lên tay của cô mà nói vì em nói nên tôi sẽ tin dứt lời là lâm cũng quay người đi vào trong nhà còn nhã đứng đấy gương mặt bỗng nhiên đỏ ửng lên cô vội lấy tay áp lên má của mình sao nóng thế này phải đi tắm mới được nói rồi là cô cũng liền lấy đồ của mình rồi đi vào phòng tắm khi đấy lâm ở trên nhà đã xếp sẵn chăn gối ra Răng màn thả xuống còn cẩn thận xuống mũi ra trước. Một lúc sau nhã cũng đi lên, trên tay còn cầm chiếc khăn mà lau tóc của mình. Cô thấy Lâm ngồi ghế còn cầm điện thoại, lại tiện nguyện hỏi. Anh chưa ngủ sao? Lâm nghe vậy mới tắt điện thoại mà hướng mắt nhìn lên cô bình thản nói. Tôi chờ em. Chờ em, cho tôi làm gì? Anh đứng dậy đi lại phía nhã, cầm lấy chiếc khăn trong tay cô rồi đi vòng ra phía sau, lau tóc cho cô mà trả lời. Cho em để ngủ cùng chứ làm gì Nhã nghe thế, sững người vài giây, Sau đó cô lúng túng nói Này Đừng thấy bà tôi bênh là làm càn đấy nhá Anh ngủ ở ghế đi Không thì tôi ngủ ở ghế cho Lâm có vẻ chẳng để ta đến lời của Nhã Anh vẫn chăm chú lau khô tóc cho cô mà nói Lần sau nếu muộn rồi Thì không được gội đầu đâu Nhớ chưa Bình thường ở nhà có máy xấy mà Xấy một lúc là khô thôi Ở nhà ông bà thì không có nên phải đợi vậy Tôi không nói cái đó Mà việc em gội đầu vào ban đêm thế này Không tốt đâu Vùng đầu là nơi tập trung các neuron thần kinh Nếu mà để ướt mà đi ngủ thì rất nguy hiểm đấy Sự quan tâm khác lạ của Lâm Khiến nhã cảm thấy không quen Nhưng mà tâm tư của cô lúc đó Dường như lại vì đấy mà xung động rồi Không gian sau đấy trở nên tĩnh lặng Chỉ có tiếng sột soạn lau tóc của cô vang lên Sau khi nhận thấy tóc của cô đã khô Lâm mới bỏ chiếc khăn xuống rồi nói Được rồi, đi ngủ thôi Nói rồi Lâm quay về phía giường Nhưng Nhã liền níu tay anh lại Này, anh ngủ ở ghế đi Làm sao chúng ta ngủ cùng với nhau được chứ Bà đã cho tôi lên giường rồi mà Hay để tôi gọi bà hỏi lại nhé Nhã nghe vậy hậm hực nhìn anh Thế tôi ngủ ở ghế cho Dứt lời là cô cũng định đi lại ghế Nhưng Lâm khi đấy lại túm tay của cô Kéo đi về phía giường Không nói không rằng Đẩy cô vào trong Này anh làm Yên lặng đi để ông bà ngủ nữa Đẩy cô được vào trong là Lâm cũng tắt điện Sau đó trèo lên giường Cuối cùng vạn vất đắc sĩ Cô vẫn phải cùng anh chung một chỗ Chiếc giường ở đây không rộng như ở nhà Bởi vì vốn dĩ chỉ có mình bà cô nằm Bây giờ một người đàn ông to cao như anh Cùng cô nữa là đã vừa kín mít Nhã có chút căng thẳng mở to mắt lên nhìn trần nhà Cảm nhận chống ngực đang đập rất mạnh Lúc này Lâm quay người nhìn sang cô Thấy dáng vẻ như vậy lại khẽ cười Sao không ngủ đi Sao tôi làm gì em sao Chỉ cần nghe thế là cô cũng có chút đề phòng Co người lại mà nhìn anh Anh dám Công bà tôi ở đây đấy tôi mà phải so anh sao Vậy thì ngủ đi Đừng nhìn tôi một cách đề phòng như vậy Nhã bị anh khiêu khích Nên khẽ lườm anh một cái Rồi cũng nhắm mắt lại Ra vẻ vậy thôi chứ chống ngực cô đang đập mạnh dữ rồi Như gặp ma vậy đó Lâm nhìn dáng vẻ như vậy chỉ cảm thấy buồn cười Nhưng không thể hiện ra ngoài Ánh mắt cứ đặt lên gương mặt của cô chăm chăm Rồi dần chuyển sang ánh nhìn si mê Chẳng biết anh nhìn cô bao lâu Chỉ khi thấy người con gái ấy Hơi thở đã đều đặn Anh bớt giác đưa tay lên Vén nhẹ sợi tóc vương trên gương mặt của cô Cử chỉ dịu dàng kỳ lạ Nhưng sự chạm nhẹ ấy cũng khiến nhã tỉnh dậy Sau giấc ngủ chậm chờn Đôi mắt to tròn mở ra Hai gương mặt đối diện nhìn nhau Sức hút từ cả hai đều mê hoặc đối phương Lâm lúc này là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí Tôi làm em dậy sao Câu hỏi có phần cưng chiều Khiến nhã thổn thức Anh... anh không ngủ sao Tôi đang suy nghĩ Mặc dù không rõ lắm Nhưng có lẽ tôi thích em rồi Câu nói ấy làm nhã sững sờ Bỗng nhiên cô trở nên ngây ngốc, Không biết đáp lại anh thế nào đây Đôi mắt trong veo mở to như vậy Cứ nhìn anh bối rối Trong cái đêm tối ấy Chỉ có ánh trăng mờ hắt vào khung cửa Sự tĩnh lặng khiến lòng người trở nên mềm yếu Hai người họ nhìn nhau bằng ánh mắt rung động Khoảng cách dần dần được xích lại Bàn tay của anh đặt lên eo của cô Bắt đầu len lỏi bên trong lớp áo Bở môi mỗi lúc lại gần nhau Cho đến khi chỉ còn một đoạn hơi thở mỏng Bớt trật giọng của ông Phong quát lên Hai cái đứa này Âm thanh ấy làm cả hai giật cả nảy Nhã vội vàng đẩy anh ra Sau đó ông Phong lại nói tiếp Dặn trông trừng bò ăn Thế mà sao lại để bò chạy mất là sao Khi nghe câu đấy Cả hai bỗng ngây người Nhã vẫn còn cảm thấy nóng mặt Mà lý nhí nói Ông tôi đêm ngủ hay nói mớ vậy đấy Lâm nghe vậy Đặt tay lên trán của mình mà bật cười Sau đó kéo cô vào lòng ôm lấy Ngủ đi Không đánh cả hai vì cái tội là mất bò đấy Nhã nghe vậy lại cười Nhưng ở trong lòng anh lúc này Khiến cô có cảm giác dễ chịu Không còn phản kháng Mà dường như đã bị anh thuần hóa Cô thừa nhận là cô sung động Nhã khép lại hàng mi Khóe môi vẫn còn cong lên ý cười Cứ như vậy bình yên đi vào sức ngủ Đêm đấy gió trời mát lộng Lùa vào khung cửa Làm chiếc màn tung ra Hư lạnh khiến Nhã hơi cựa mình Cô bất giác cảm nhận được sự trống trải Liền mở mắt ra Lâm không còn bên cạnh Khiến nhã có phần khó hiểu Cô ngồi dậy nhìn ra phía cửa Mới thấy anh đang ngồi ở bậc hè ngoài đấy hút thuốc Nhã thấy vậy mới bước xuống giường Đi lại phía anh ngồi xuống bên cạnh Sao anh không ngủ Lâm thấy cô liền rậm điếu thuốc Rồi trả lời Hôm nay nhắc lại nhiều chuyện Tôi cảm thấy có chút khó ngủ Nên ra ngoài hóng gió một tí Nhã nghe vậy nhìn anh một hồi Cô hiểu anh đang chần chọc điều gì Rồi lên tiếng Chờ khóa xe đâu rồi Lâm nghe vậy khẽ nhíu mày Trong bàn sao thế Tôi đưa anh tới một nơi Nhã quay vào cầm lấy chìa khóa Rồi trở ra kéo anh đi ra ngoài Cô khóa cửa cẩn thận Sau đó tiến lại xe của anh ngồi vào Lâm thấy vậy có chút khó hiểu Nhưng vẫn ngồi sang ghế phủ Muộn rồi em muốn đi đâu Nhã không nói gì Khởi động xe rồi chạy đi Bọn họ ra khỏi đường làng nhỏ Đến một con đê lớn rồi dừng lại Sau đó cô nhìn anh Xuống đi Nói rồi nhà cũng mở cửa bước xuống Gió ở đây cuồn cuộn lớn mạnh hơn Từng đợt thổi đến tát vào mặt đến mát lạnh Lâm lúc này cũng đi đến bên cạnh cô Anh dựa lưng vào thành xe Rồi hướng mắt nhìn lên phía bầu trời trước mắt Anh trăng tròn vành vạnh In rõ xuống mặt nước Sao lại muốn đưa tôi ra đây Không phải là anh muốn hóng gió sao Ở đây là nơi đón gió tốt nhất đấy Hồi nhỏ tôi cùng với mấy đứa trẻ trong làng Chiều đến ra đây thả diều Tối xuống lại đem chiếu ra đây nằm luôn đấy Giờ lớn rồi ít khi về quê ngoại lắm Nhưng lần nào về cũng sẽ ghé qua đây Cảm giác hướng gió nó tát vào mặt như vậy Khiến mình tỉnh táo và dễ chịu hơn Lâm nghe vậy Khẽ hướng mặt lên để cảm nhận Quả thật tâm tư của anh như được thổi dịu đi vậy Thật ra hôm nay tôi rất ngưỡng mộ em Bởi vì em có một gia đình ấm áp Có ba mẹ, có cả ông bà Mọi người có vẻ yêu thương em Nhã nhìn sang Lâm Cô khẽ cười rồi chỉ tay về phía bầu trời Có thấy hai ngôi sao kia không? Lâm không trả lời Nhưng cũng hướng mắt nhìn về phía cô chỉ Nhã lại nói tiếp Nó đang nhìn chúng ta đấy. Lâm bật cười về câu nói ngây ngốc này của cô Sao lại nghĩ như vậy? Chỉ cần anh nhìn thấy suy nhất vào nó Anh sẽ thấy nó sáng nhất ở Trong mắt của mình Cũng giống như anh nhớ về người đã khuất vậy Anh sẽ thấy được họ sẽ luôn ở bên anh Câu nói ấy khiến Lâm Lặng người, anh quay sang nhìn cô, gương mặt khả ái dưới ánh trăng lại xinh đẹp động lòng, chiếc miệng nhỏ nhắn không ngừng mấp máp, thao thao bất tuyệt, đôi mắt tròn xoe thi thoảng chớp nhẹ hàng mi cong, mọi thứ khiến anh không rời mắt được khỏi cô. Lâm bất giác lên tiếng. "Nhưng tôi thấy em đang là ngôi sao sáng nhất, liệu có phải là tôi chỉ đang nhìn suy nhất một mình em không?" Nhã chợt sững người lại, với những lời đang nói của mình mà chậm rãi nhìn sang anh. Lâm hôm nay có chút kỳ lạ Liên tục nói những lời khiến cô phải lúng túng khó xử Nhã vội quay xe đi mở xe Muộn rồi chúng ta về thôi Không bà tôi biết được Là lại nói đấy Cô sau đấy ngồi vào bên ghế phủ Lâm thấy vậy cũng nhìn theo một cái Sau đó đi lại bên ghế lái mở cửa ngồi vào Không gian ở trong xe nhỏ hẹp lại tĩnh lặng Đến mức nghe được hơi thở của đối phương Lâm dường như không có ý muốn lái đi Mà lại nhìn sang cô Vì sao lại né tôi nhã bị câu hỏi của anh làm cho căng thẳng những ngón tay của cô bấu vào nhau lúng túng nói tôi cảm thấy có vẻ như hôm nay anh uống hơi nhiều tao nói mấy lời khó hiểu thôi tôi có uống nhiều nhưng mà tôi không say là tôi nói khó hiểu hay là em không muốn hiểu tôi không hiểu thật mà nên anh đừng nói nữa chúng ta đi về thôi lời vừa dứt lâm bỗng nhảy người sang một tay giữ chặt lấy gái của cô rồi cúi xuống hôn lên bờ môi đỏ mọng ấy Hành động khiến nhã tròn mắt kinh ngạc Ngây người mất vài giây rồi mới đẩy anh ra Lâm Anh làm gì thế Có thể em không biết từ rất lâu rồi tôi đã tạo cho mình một bức tường vững chắc Để ngăn cản bất cứ người nào Bước vào cuộc sống của tôi Nhưng em lại phá vỡ nó rồi Cô thổn thức đến nỗi Phải nuốt đứng ực một miếng Đôi mắt nhìn anh chớp chưa chấp nổi một cái Chống ngực gần như là muốn nổ tung ra Yêu đương không phải là cô chưa thử những cái cảm giác này thật sự là lần đầu tiên cô cảm nhận được, nó khiến đầu óc của cô trở nên mơ mộng không thực. Lâm Thế cô không trả lời mình, lại cứ nhìn mình như vậy, anh lại mạnh bạo cúi xuống, hôn nhẹ lên môi của cô, nụ hôn chậm rãi từ bước ngoài rồi mới dần dần đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong. Mọi thứ mà Lâm vừa nói, vừa làm đây khiến Nhã còn ngây ngốc tới mức không kháng cự được. Thời gian trôi qua dần, cô lại bị cuốn sâu vào nụ hôn nhiệt huyết của anh mà bất giác nhắm chặt mắt lại đón nhận lâm khi đấy khẽ hạ ghế sau cơ thể của cả hai dần ngã xuống xong xuôi nhã lúc này cả người mềm nhũn dựa đầu vào vai của anh đôi mắt nhắm chặt chỉ muốn ngủ một giấc hương vị của thể xác vừa qua mùi cơ thể nam tính làm cô dễ chịu mà thiếp đi trong cơn mô hồ ấy chỉ cảm nhận được người đàn ông đang nâng niu cơ thể của mình cẩn thận mặc lại quần áo rồi bế bổng cô đặt xuống giường Khi đấy, Nhã vừa ý liền mỉm cười, đi sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tiếng quét sân lẹt quẹt làm cô tỉnh dậy. Nhã thấy mình đã ở trên giường, của bà, mà bên cạnh không có anh. Cô liền ngồi dậy bước xuống giường đi ra phía ngoài. Thấy bà đang cầm cái chổi, quét lá, cô liền đi lại. Bà, anh Lâm đâu ạ? À? à, cậu đi với ông sang nhà bác Bảy rồi. Ôi rồi, cái ông Bảy có đứa cháu gái chuẩn bị lấy chồng. Cả ngày cứ hỏi ông là bao giờ thì con nhã có người xước Chắc này dẫn cậu Lâm sang đó Để dằn mặt lão đấy đấy mà Bà Nhưng mà anh Lâm và cháu có phải quan hệ đó đâu ạ Thôi gớm Tôi nhìn cái mặt chị là tôi biết tổng rồi Cứ giả vờ làm cao đi Nó có người khác là rước mất đi đấy Bà đồ giờ vào rửa mặt đi Xong xem hộ bà ít đồ ăn hôm nay Qua đến cho bà mang đến cho bà biểu nhé Dạo này bà vẫn đem đồ cho bà biểu ạ Thê thằng Vĩnh Nó không chăm bái à ôi cái thằng đấy ăn chơi lêu lỏng cả ngày chỉ có về đòi tiền bà biểu thôi chứ chăm nom cái gì kể mà bà ấy ở gần đây thì còn chạy qua chạy lại chứ ở xa quá thi thoảng bà khỏe bà còn qua thôi dạ vâng thế để cháu đem cho nhã nói rồi cũng đi vệ sinh cá nhân sau đấy xếp đồ bỏ vào cái làn rồi trở ra ngoài cổng vừa lúc ông phong và lâm đi về anh thế cô liền hỏi em đi đâu à nhã đưa chiếc làn lên nói Bà bảo em mang đồ cho bà Biểu ở nhà trên đồi. Bà ấy sống với đứa cháu mà nó toàn đi chơi lêu lỏng thôi nên ông bà hay chia đồ lắm. Tôi đi cùng với em. Nhã gật đầu, ông Phong cũng lên tiếng. Thế hai đứa đi nhanh đi rồi còn về ăn cơm nhé. Dạ vâng. Hai người họ sau đó cũng đi ra phía cổng làng.